awsay.com.vn chào mừng quý độc giả đến với phần thứ 15 của cuốn sách Think and Glowry", 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu. Phụ lục A: Sự thăng hoa. Napoleon Hill, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1883 trong một ngôi nhà làm bằng gỗ ghép có hai phòng giữa những ngọn núi của hạt Wyoming, vùng Tây Nam thuộc bang Virginia. Ông là con trai của Raymond Rowe và Sarah Cynthia ông qua đời ở tuổi 87 vào ngày mùng tháng 11 năm 1970 tại nhà nghỉ của mình ở trên núi Paris gần Green Green Vi phía Nam Carol nơi ông đã sống 13 năm cuối đời ông là người có sức khỏe khá tốt cho tới trước lúc đột ngột qua đời trước đó ông đã phải trải qua một ta phẫ thuật mắt để tiếp tục thói quen yêu thích của đời ông là đọc sách nghiên cứu và suy ngẫm về những nguyên tắc thành công tiến sĩ Hưu Sống cùng với người vợ thân yêu của mình là bà Anne Lowen Hill, người miền Nam California. Ba người con trai của họ là James A. Hill, Hill ở Lompoc, phía Tây Virginia và David A. Hill ở Clarksburg, phía Tây Virginia. Hai anh em trai của ông là Vivivian O'Hill ở Washington và Tiến sĩ Paul Hill ở Harrisburg, Virginia. Ông có một chị gái là bà Willie White, sống ở Virginia, ngày 12 tháng 11 năm 1970, 4 ngày sau ngày mất của ông. Tờ Greenview News đã đăng một bài báo như sau. Napoleon Hill đã chọn Greenview để ổn định cuộc sống trong khoảng 18 năm, sau những năm tháng sôi động trong cuộc đời mà ông đã biết và gặp gỡ với những người nổi tiếng trên đất Mỹ. Bản thân ông cũng trở thành một nhân vật nổi tiếng bởi những cuốn sách của mình. Những tác phẩm kinh điển của ông về sức mạnh của tư duy đã trở thành những cuốn sách bán chạy nhất và vẫn còn được xuất bản và tái bản sau khi ông về yêu. Ngài Hưu là người có được lượng thông tin và vốn hiểu biết khổng lồ, nhưng ông cũng có khả năng khiến chúng trở nên dễ hiểu hơn trong các cuốn sách của ông. Ông là một trong những diễn giả vĩ đại nhất về sức mạnh của tư duy tích cực, vấn đề mà thế giới đang rất cần trong thời đại ngày nay khi những tư duy tiêu cực ngày càng trở nên phổ biến hơn review và nước Mỹ mất đi một công dân đáng tính khi Napoleon Hill qua đời ở tuổi 87. Hiện nay, mộ của Napoleon và vợ ông Annie Low Hill được đặt cạnh nhau trong khu vườn kỷ niệm Friedrich tại đại lộ Cherokee Foothills Nick nối liền với đường cao tốc Interstate 85 và cách thành phố Gepney, phía nam Caroline 2,5 km. Nếu bạn từng đi qua nơi này, Và nếu cái tên Napoleon Hill có ý nghĩa gì đó với bạn thì hãy đến thăm khu vườn kỷ niệm, một nơi đáng để bạn ghé thăm. Mộ của Napoleon và người vợ yêu dấu của ông Annie Low, bà mất ngày 21 tháng 12 năm 1984, thọ 90 tuổi, được đặt tại khu B1 Lô 16 dưới bóng cây gỗ thích oai nghiêm của vùng Florida, một tấm bia bốn cạnh khoảng 41cm bằng đồng được khắc chạm hình bông hoa của cây sơn phù Du Phần còn lại là những thông tin cá nhân. Phần chính của tấm bia chỉ ghi đơn giản. Napoleon Hill, tác giả, những rễ cây gỗ thích cổ thụ len lỏi cuốn quanh mặt đất và dường như đang phủ phục quanh mộ của ông. Một phép ẩn dụ về cuộc đời, ông đã cống hiến không ngừng cho những gì đẹp đẽ, khuyến khích và tiếp thêm năng lượng cho cuộc sống của ba con người trên trái đất này suốt những năm vừa qua. Phụ lục bê, Những lời đề tặng tác giả của những người đứng đầu nước Mỹ Dưới đây là một vài lời nhận xét của một số nhà lãnh đạo hàng đầu nước Mỹ trong các lĩnh vực tài chính, giáo dục, hành chính và chính trị viết về sự nghiệp nghiên cứu và các tác phẩm về nguyên tắc thành công của Napoleon Hill Tòa án tối cao liên bang Thủ đô Washington DC Thương Ngài Hill Tôi muốn bày tỏ sự cảm kích của mình về công việc tuyệt vời mà ngài đã làm để viết nên chiếc lý thành công này. Thật hữu ích, nếu mọi chính trị gia Mỹ đều có thể hiểu và áp dụng những nguyên tắc này dựa trên những bài học của ngài, nó chứa đựng những điều cần thiết và tuyệt vời mà tất cả các nhà lãnh đạo thuộc mọi tầng lớp đều nên biết. Tôi rất vui khi được viết những lời đề tặng này gửi tới ngài. Kính thư William A. Taft Cựu Tổng thống và cựu chánh án tòa án tối cao Mỹ cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn về những lời khen tặng ông đã dành cho tôi trong ấn phẩm đầu tiên. Tôi có thể thấy ông đã dành phần lớn thời gian và tư tưởng cho cuốn sách này. triết lý của ông thật tuyệt vời và ông đáng được tôn vinh vì sự gắn bó với những tác phẩm của ông trong suốt bao năm qua. Học trò của ông sẽ nhận được những phần thưởng giá trị nhờ công sức lao động của họ. Thomas J. Edison, nhà phát minh, doanh nhân. Tác phẩm của ông và của tôi có mối liên hệ thật đặc biệt. Tôi sử dụng những quy luật của tạo hóa để tạo ra những sản phẩm hoàn hảo cho thực vật. Còn ông sử dụng chúng để tạo nên những sản phẩm hoàn hảo cho tư duy con người. Liu de Bourbain, cha đẻ của khoa học nuôi chồng thực vật. Chắc chắn tôi sẽ cung cấp cho ông những thông tin ông cần. Tôi coi đó không chỉ là nghĩa vụ cần làm mà còn là niềm vui khi được cộng tác với ông. Ông đang nỗ lực làm việc thay cho những con người không có đủ thời gian và tâm huyết để tìm kiếm nguyên nhân của thất bại và thành công Theodore Roosevelt Tổng thống Mỹ, nếu tôi có con trai tôi sẽ bắt nó đọc tất cả những gì do Napoleon Hill viết Ông là một trong hai tác giả viết sách có sức truyền cảm tài ba nhất thế giới Tôi biết rằng những nền tảng thành công của ông rất đúng đắn vì tôi đã và đang áp dụng chúng vào công việc kinh doanh của mình từ hơn 30 năm nay John Wanamakay doanh nhân Mỹ, nhà lãnh đạo tôn giáo, một nhân vật chính trị còn được xem là cha đẻ của ngành quảng cáo hiện đại. Toàn bộ chính sách của doanh nghiệp chúng tôi về quản lý các khách sạn đều căn cứ trên những nền tảng thành công mà ông đã viết ra. GM Stadley, người sáng lập chuỗi khách sạn. Stadley nổi tiếng bởi sự sang trọng và phong cách phục vụ với nụ cười. Tôi vô cùng cảm kích vì những gì thu nhận được. Khi đọc quy luật của triết lý làm giàu, nếu tôi có được cuốn sách này từ 30 năm về trước, Tôi chắc chắn rằng tôi có thể đạt được thành tựu như bây giờ. Chỉ với nửa số thời gian tôi đã mất, tôi chân thành hy vọng rằng thế giới sẽ khám phá và tưởng thưởng cho công lao của ông. Robert Duller từng là một trong 50 người giàu nhất Scotland ông trùm trong ngành tàu thủy. Napoleon Hill đã tạo ra triết lý thực tế đầu tiên về những thành tựu. Điểm khác biệt chủ yếu trong tác phẩm của ông chính là sự đơn giản. David Stardewald Hiệu trưởng trường đại học Stanford, Ngài Curtis đã xây dựng nên một trong những doanh nghiệp xuất bản lớn nhất thế giới bằng việc áp dụng những nguyên tắc trong triết lý làm giàu này. Edward De Book, biên tập viên của tờ Nhật báo Ladis Home, viết về Cyrus A.K. Curtis, người sáng lập ra công ty xuất bản. Curtis là công ty sở hữu tờ Nhật báo Ladis Home và tờ The Set Today Evening Post, Ngài Rocky Fowler, đã vô cùng yêu thích và tán thành những nguyên tắc thành công của Ngài Hiu, và ông đã giới thiệu chúng tôi với những người đang tìm kiếm con đường tới thành công. Thư ký của Rondocki Fowley, người sáng lập ra công ty Standard Oil, bằng việc áp dụng những nguyên tắc cơ bản về triết lý làm giàu trong cuốn Thing and Grow Rich, chúng tôi đã xây dựng thành công một chuỗi rất nhiều các cửa hàng. Tôi nghĩ sẽ không khoa trương nếu tôi nói rằng tòa nhà Woolworth được coi là tượng đài hoàn hảo tượng trưng cho những nguyên lý này. Woolworth, người sáng lập ra hệ thống cửa hàng một giá, 5 và 10 xu, làm chủ quy luật của triết lý làm giàu trong Thin and Glorick, chính là chính sách đảm bảo chống lại thất bại. Samuel Rampers, lãnh tụ công đoàn, tôi có thể không chúc mừng ông về sự bền bỉ. Bất kỳ ai cống hiến nhiều thời gian như vậy, đều mong muốn khám phá giá trị tuyệt vời cho những người khác. Tôi ấn tượng sâu sắc bởi những gì ông truyền tải trong nguyên tắc nhóm trí tuệ ưu tú đã được mô tả rất rõ ràng. Woodrow Wilson, Tổng thống Hoa Kỳ Tôi biết rằng ông đang tạo ra một thế giới tốt đẹp. Tôi sẽ không đặt nặng vấn đề tiền bạc cho khóa học này bởi nó mang đến những giá trị không thể chỉ đo đếm bằng tiền. George Eastman, người sáng lập ra công ty, Eastman Kodak. Bất cứ thành công nào tôi đã đạt được, đều là do áp dụng triết lý làm giàu của ông. Tôi vô cùng vinh dự khi trở thành người học trò đầu tiên của ông, William Grigley, người sáng lập ra công ty William Grigley, nhà sản xuất kẹo cao su lớn nhất thế giới. Những minh chứng tiền không thể mua được, những lời đề tặng trên đây chính là minh chứng, và lời khen tặng mà chẳng khóa học nào có được. Tiền cũng không thể mua được những dòng chữ như vậy từ những con người mà họ đã và đang là những nhà lãnh đạo hàng đầu. Trong thời đại của chúng ta Thuy ngang Là một cuốn sách viết theo lối tự do Ẩn chứa sức mạnh táo ra con đường Cho số phận của bạn Giúp bạn làm giàu và biến chuyển Những hy vọng và giấc mơ của bạn thành hiện thực Đừng nên lãng phí những năm tháng Quý giá của mình Để tìm kiếm một cách mù quáng Về con đường đi tới thành công Với cuốn sách này, bạn thu được lợi ích xứng đáng Từ việc học hỏi kinh nghiệm Của những nhà lãnh đạo hàng đầu nước Mỹ Phương pháp, động lực Chiến lược để thành công của hơn 500 con người vĩ đại và là biểu tượng của nước Mỹ đã được phân tích cụ thể trong cuốn sách này. Việc bạn giàu hay nghèo không quan trọng. Bạn có một thứ tài sản giống như bao người giàu có khác trên thế giới đang sở hữu. Đó là thời gian. Nhưng khi mặt trời lặn, bạn lại trở nên già hơn và đã mất đi một ngày nữa để đạt được thành công và giàu có. Mà bạn mong ước hàng nghìn con người ở Bắc Mỹ đã nhận ra sự thật này và tìm kiếm sự giúp đỡ vô cùng hữu ích, rõ ràng và đầy cảm hứng từ những thông điệp của Napoleon Hill. Bạn không thể để một ngày trôi qua mà không sở hữu được chút bí quyết thành công nào. Bạn sẽ thu được rất nhiều điều bổ ích từ những bài học trong cuốn Think and Grow It này. Cái giá phải trả thì tầm thường, nhưng những gì bạn thu được thì vô cùng to lớn. Phụ lục C, lời giới thiệu của nhà xuất bản gốc Cuốn sách này truyền tải kinh nghiệm của hơn 500 nhân vật vô cùng giàu có. Những người bắt đầu sự nghiệp chỉ với hai bàn tay trắng, cùng với tư duy, ý tưởng và những kế hoạch có tổ chức. Ở đây, bạn có toàn bộ triết lý của việc làm giàu. Nó được viết ra từ những thành công thực tế của hầu hết những nhân vật được biết đến ở Mỹ trong suốt giai đoạn đầu của thế kỷ 20 này. Cuốn sách mô tả bạn cần làm gì cũng như bạn cần làm như thế nào. Cuốn sách giới thiệu đầy đủ những chỉ dẫn về việc làm sao để quảng bá năng lực cá nhân hiệu quả. Cuốn sách cung cấp một hệ thống hoàn hảo về việc phân tích cá nhân và sẵn sàng phơi bày ra điều gì đang ngăn cản bạn đến với khoản tiền cách sủ trong quá khứ. Cuốn sách mô tả công thức nổi tiếng của nhân vật Andrew Carnegie về thành tích cá nhân mà nhờ nó, ông đã tích lũy được hàng trăm triệu đô la cho bản thân và nhờ có nó Ông đã giúp rất nhiều người trở thành triệu phú. Có lẽ, bạn không cần tất cả những gì được viết trong cuốn sách này, nhưng bạn vẫn cần một ý tưởng, một kế hoạch hoặc một lời gợi ý để bắt đầu hướng đến mục đích của mình. Ở đâu đó trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy động lực thôi thúc bạn hành động. Trong cuốn sách này, bạn cũng sẽ tìm thấy 13 nguyên tắc cần thiết cho những người mong muốn có sự độc lập về tài chính. Ước tính cho thấy... Nghiên cứu này đã được tiến hành trong 25 năm nỗ lực không ngừng và nó trị giá ít nhất là 1 triệu đô la Thêm nữa, kiến thức trong cuốn sách này không thể định lượng với bất cứ mức giá nào vì hơn một nửa trong số 500 người góp phần vào nội dung của cuốn sách đã ra đi Thành công không thể luôn được đo bằng tiền Tiền và vật chất là vô cùng cần thiết cho sự tự do của thân thể cũng như tinh thần Nhưng có một số người cho rằng Sự giàu có lớn nhất chỉ có thể được Thể hiện bằng tình bạn bền vững Những mối quan hệ gia đình tốt đẹp Sự hài hòa, đồng cảm Và hiểu nhau giữa các cộng sự Sự hòa hợp về nội quan Mang đến cho tâm trí bạn cảm giác yên bình Và nó chỉ có thể Đo được bằng giá trị tinh thần Những người đã đọc Hiểu và áp dụng triết lý này Sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn Để vươn tới những địa vị cao hơn Những địa vị này Thường từ chối tất cả mọi đối tượng trừ những người luôn sẵn sàng đến với chúng Vì vậy, hãy sẵn sàng nếu bạn định áp dụng triết lý này để trải nghiệm một cuộc đời thay đổi Nó có thể giúp bạn không chỉ vượt qua được những chướng ngại trong cuộc sống Với sự thấu hiểu và hòa hợp mà còn chuẩn bị cho bạn những thứ cần thiết để tích lũy giàu có lục đê, Bạn muốn biết điều gì nhất? Tiền, danh vọng, quyền lực, sự hài lòng, cá tính, bình yên hay hạnh phúc Như bạn đã thấy, 13 bước trên nước thang dầu có được mô tả trong cuốn sách này đã đưa ra triết lý đáng tin cậy và ngắn gọn nhất về thành tựu cá nhân vì lợi ích của những người tìm kiếm mục đích xác định trong đời Trước khi bắt đầu nghiên cứu cuốn sách này, bạn sẽ gặt hái được nhiều lợi ích nếu bạn nhận ra rằng Cuốn sách không viết ra để giải trí, bạn không thể hiểu toàn bộ nội dung của cuốn sách một cách sâu sắc và chính xác nếu bạn chỉ đọc cuốn sách trong vòng một tuần hoặc một tháng. Sau khi đọc kỹ cuốn sách này, tiến sĩ Muralith Hutchison, kỹ sư tư vấn nổi tiếng trên toàn quốc, đồng thời là cộng sự lâu năm của Thomas C. Edison đã nói Đây không phải là một cuốn tiểu thuyết, đó là một cuốn sách. Viết về những thành tựu cá nhân có được từ kinh nghiệm của hàng trăm nhân vật thành công nhất nước Mỹ. Cuốn sách cần được nghiên cứu đào sâu và suy ngẫm. Mỗi đêm, bạn không nên đọc nhiều hơn một chương. Bạn cần gạch dưới những câu bạn thấy ấn tượng nhất. Sau khi đọc xong cuốn sách, nên quay lại, đọc lại những câu đã đánh dấu. Một người muốn nghiên cứu thực sự sẽ không chỉ đơn thuần đọc cuốn sách này, mà họ sẽ hấp thộ kiến thức trong cuốn sách và biến chúng thành kiến thức của mình. Cuốn sách này cần được đưa vào chương trình học của tất cả các trường trung học và không có học sinh nào được phép tốt nghiệp nếu không vượt qua được kỳ thi về cuốn sách. triết lý này không thay thế cho những môn học trong trường, nhưng nó có thể cho phép học sinh đó tổ chức và áp dụng những kiến thức thu nhận được, chuyển chúng thành những điều hữu ích và có được sự đền bù xứng đáng mà không cần lãng phí thời gian. Tiến sĩ John O'Chul, hiệu trưởng trường cao đẳng thành phố New York, Sau khi đọc xong cuốn sách này, đã viết thư gửi Napoleon Hill như sau. Một ví dụ tuyệt vời nhất về triết lý này chính là con trai ngài, Blair. Một câu chuyện phi thường mà ngài đã chia sẻ trong chương mong muốn. Tiến sĩ Charles đã viện dẫn tới người con trai của tác giả, người sinh ra không có khả năng nghe bình thường. Vậy mà bằng việc áp dụng triết lý trong cuốn sách này, cậu ta không chỉ giúp bản thân trở thành một người bình thường, mà còn biến khuyết tật của cậu thành tài sản vô giá Sau khi đọc câu chuyện của Blair bạn sẽ nhận thấy rằng bạn đang sắp sửa có được một triết lý biến mọi thứ thành tài sản có giá trị hoặc mang đến cho bạn sự bình yên sự thấu hiểu hòa hợp về tinh thần và trong một số trường hợp như trường hợp con trai của tác giả nó có thể giúp bạn làm chủ sự đau đớn về thể xác Cách tốt nhất để sử dụng cuốn sách này Thông qua việc phân tích hàng trăm con người thành công, tác giả đã nhận thấy rằng tất cả họ đều tuân thủ thói quen về việc trao đổi ý tưởng qua những cuộc thảo luận. Khi họ gặp vấn đề, họ cùng nhau ngồi xuống và nói chuyện tự do, cho đến khi họ tìm ra giải pháp. Từ đó họ cùng nhau xây dựng những ý tưởng và một kế hoạch để phục vụ cho mục đích của họ. Khi bạn đọc cuốn sách này, bạn sẽ gặt hái được rất nhiều điều. Nếu bạn thực hành nguyên tắc nhóm trí tuệ ưu tú được mô tả trong cuốn sách Bạn có thể lập ra một câu lạc bộ nghiên cứu cuốn sách Gồm một số người có khát vọng, những người thân thiện và hòa đồng Đã có nhiều người thành công trong việc này Câu lạc bộ sẽ họp mặt định kỳ khoảng một tuần một lần Quy trình hoạt động sẽ bao gồm việc đọc từng chương một của cuốn sách Tại một buổi họp, sau đó mọi nội dung trong chương đó Nên được các thành viên thảo luận thoải bái Tất cả các thành viên nên có những ghi chú, nên ghi lại tất cả những ý tưởng của mình có trong buổi thảo luận. Mỗi thành viên sẽ cẩn thận đọc và phân tích từng chương vài ngày trước ngày thảo luận và đọc những phân tích đó tại câu lọc bộ. Làm theo các bước trên, người đọc sẽ không chỉ có bản tổng kết những kiến thức tốt nhất của hàng trăm con người thành công khác, mà quan trọng hơn, họ sẽ tạo ra được nguồn kiến thức mới cho bản thân họ, cũng như thu nhận được những nguồn kiến thức vô giá từ những người khác. Nếu bạn kiên trì theo kế hoạch trên, bạn sẽ gần như có được bí mật về công thức thành công mà Andrew Carnegie đã áp dụng để có được thành công. Phụ lục E. Điều đó là không thể. Một trong số những bài thơ yêu thích nhất của Anne Lowhy, bà Napoleon Hill là bài Điều đó là không thể của Edgar US vào năm 1914. Bài thơ nhấn mạnh quan điểm tinh thần tích cực, lòng nhiệt tình, sự kiên nhẫn không cho phép những kẻ hay chế nhạo và nghi ngờ can thiệp vào giấc mơ hay khát vọng thành đạt của họ. liệu những câu thơ hay này có được nắm bắt và hình thành ý nghĩa cốt lõi trong triết lý làm giàu của Napoleon Hill không? Điều đó là không thể. Cho dù ai đó nói rằng điều đó là không thể, nhưng anh ta tự trả lời rằng có thể là không thể, nhưng anh ta sẽ làm. Ai cũng sẽ nói như vậy khi anh ta bắt đầu. Nhưng anh ta vẫn cười và bắt đầu hành động. Trên khuôn mặt của anh, nếu anh lo lắng, anh sẽ giấu nó đi. Anh bắt đầu hát và vượt qua mọi trở ngại. Anh đã thực hiện nó cho dù ai đó bảo rằng điều đó là không thể. Nếu ai đó chế diễu, ồ, anh sẽ chẳng bao giờ làm được. Chưa ai từng làm được điều đó bao giờ. Nhưng anh vẫn cởi bỏ áo tràng và mũ. Và điều đầu tiên chúng ta biết là anh bắt đầu vào việc đầu ngẩng cao và hé một nụ cười. Chẳng ai có thể nghi ngờ hay bắt bẻ. Anh hát và bắt đầu tiến bước. Anh đã thực hiện nó cho dù ai đó bảo rằng điều đó là không thể. Có hàng nghìn người nói bạn rằng bạn không thể. Hàng nghìn lời tiên đoán bạn sẽ không làm nổi đâu. Và hàng nghìn người phản đối. Mọi khó khăn đang chờ bạn phía trước. Trừ khi bạn vào hành động và nở một nụ cười. Hãy cởi bỏ áo ra và tiến lên phía trước. Thất vang lời ca và giải quyết mọi vấn đề bạn đã làm được cho dù ai đó bảo rằng điều đó là không thể. Edgar Hill Sinh năm 1881, mất năm 1959, là một người Anh nhập cư đến sinh sống ở Detroit vào năm 1891. Ông bắt đầu kiếm tiền từ khi là một cậu bé sao chép báo, rồi sau này trở thành ông chủ của một hãng thông tin và truyền thông tư nhân. Là tác giả của hơn 20 tập thơ. Khi ông ra đi, ông đã được mọi người thương tiếc và gọi là nhà thơ của con người. Bởi ông đã viết những bài thơ sâu sắc và tình cảm về cuộc sống thường ngày và giá trị gia đình Ông đã viết hơn 11.000 bài thơ trong suốt sự nghiệp của mình Quý thính giả thân mến, vừa rồi là những phần phụ lục Và trước khi gấp lại cuốn sách này, bạn hãy cùng với kho sách nói.com.vn đến với những thông tin về tác giả Oliver Napoleon Hill sinh ngày 26 tháng 10 năm 1883 Trong một căn nhà làm bằng cây gỗ ghép có hai phòng trên ngọn núi của Hạt White, bang Virginia, một khu vực vô cùng nghèo khổ. Món quà là chiếc máy chữ từ người mẹ kế khi ông 12 tuổi đã dẫn ông đến với sự nghiệp cầm bút Đầu tiên là một nhà báo vùng núi cho những tờ báo nhỏ ở thị trấn. Sau đó, nhà báo cho tạp chí Bob Taylor phỏng vấn và viết về những khía cạnh thành công của những nhân vật nổi tiếng. Năm 1908, khi Hugh được giao nhiệm vụ gặp gỡ nhà tư bản công nghiệp Andrew Carnegie, một trong những người giàu có nhất thế giới. Tại cuộc gặp đó cho tới 30 năm sau, kể từ khi bắt đầu công trình nghiên cứu của Hugh được gợi ý và tài trợ, ông chính thức bởi Carnegie, cuốn sách The Inner Growth đã xuất bản lần đầu tiên vào năm 1937, một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Hugh chính là người sáng lập ra thể loại sách viết về thành công cá nhân. Triết lý làm giàu và những công thức thành công mà ông phát triển trong nghiên cứu của mình và trong cuốn sách đã giúp cho không biết bao con người khắp thế giới đạt được những thành công nổi bật ở mọi khía cảnh trong cuộc sống Hill đã trở thành một nhà cố vấn không chính thức cho hai vị tổng thống Mỹ là Woodrow Wilson và Franklin D. Roosevelt Ông là tác giả của hơn 30 cuốn sách và sách giáo khoa Trong đó có Success Through A post Mental Attitude viết cùng với William Clemence Stone Clemence Stone là một người chuyên giảng về những bài giảng thúc đẩy tinh thần và là người viết về những cuốn sách giáo khoa, những chỉ dẫn nghiên cứu và các tài liệu thành công khác. Ông sáng lập 3 tạp chí Quy tắc bằng vàng của Hill năm 1919, tạp chí Napoleon Hill năm 1921 và tạp chí Truyền cảm hứng vào năm 1931. Ông và Stone đã cùng nhau sáng lập ra tạp chí Thành công không giới hạn vào năm 1954. Tiến sĩ Hiu đã mất vào ngày 8 tháng 1 năm 1970 tại ngôi nhà nghỉ của ông ở núi Paris gần Greenview phía nam Carolina, nơi ông đã sống 13 năm cuối cùng của cuộc đời. Thưa quý khán giả, những thông tin về tác giả đã khép lại cuốn sách Tim Glorick 13 Nguyên tắc Nghĩ giàu làm giàu. Còn sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.